Cha tuy rằng hắn rất tin tưởng con, nhưng cha không có nghĩ qua đối với nam nhân kiêu ngạo mà nói thì hai chữ danh dự lại có trọng lượng như thế nào cha. Thực xin lỗi, con đã lừa cha. Nàng tự nói với cha mình ở trong lòng, ở yên kinh. Trên cổng lầu dọc theo con đường phía Bắc Trường An dài vài trăm thước ở đó có một loạt cây xanh treo đèn lồng đỏ làm nổi bật hắn lên. Bên ngoài hồng tường, người đi đường chụp hình xung quanh làm kỷ niệm. Bên trong hồng tường, không khí trang nghiêm là đại biểu quyền lực tượng trưng cho Hoàng gia. Sau buổi trưa, một chiếc xe OD A6 bị nhân viên bảo vệ của Hoàng gia Lâm Viên ngăn lại. Rất nhanh cảnh vệ kiểm tra bên trong xe xác định không có gì khác thường, sau cùng cho qua. Thấy cảnh vệ cho đi. Một gã thanh niên ăn mặc trí thức khí độ bức phàm bên trong xe khởi động ô tô chạy nhanh vào khuôn viên hoàng gia nơi mà người thường cả đời cũng không được tiến vào. Hắn đối với chỗ tượng trưng cho quyền lực cùng quan vinh vô thượng này cũng không tỏ ra vẻ xa lạ gì. Bởi vì tên hắn là Diệp Tranh Văn Hắn là đế đô được người ta gọi là Diệp Đại Thiếu Đồng dạng mọi người cũng biết hắn là người kế nối nghiệp của Diệp Gia Có ông nôi quyền cao chức trọng Vì thế Thân là Diệp Đại Thiếu Gia hắn hàng năm đều có cơ hội tiến vào Hoàng gia Lâm Viên Bên trong thư phòng của biệt thự Thanh Tùm Người cầm đầu Diệp ra quyền cao chức trọng Diệp Thạch buông văn kiện trong tay xuống. Cho nên nay hắn đều cảm thấy hài lòng với biểu hiện của trưởng tôn của mình. Đồng thời cũng mất rất nhiều tài nguyên để giúp đỡ cho Diệp Tranh Văn. Mà hôm nay Diệp Tranh Văn lại đột nhiên đường đột chạy đến thanh tùng viên. Điều này làm cho Diệp Thạch đối với hành động của Diệp Tranh Văn hơi bất mãn. Đồng dạng cũng nghi hoạt. Là vì sao Diệp Tranh Văn lại đến tìm mình. Ước chừng 10 phút sau ngoài của vang lên tiếng gõ cửa, Diệp Thạc lấy lại bình tĩnh trầm giọng nói vào đi. Có két một tiếng động nhỏ vang lên sau đó Diệp Tranh Văn đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt uy nghiêm đã mơ hồ lộ ra vài phần xin lỗi thật xin lỗi. Ông nội! Ảnh hưởng đến công tác của người. Diệp Tranh Văn... Cháu có việc gì sao? Diệp thạch nhớ mày hỏi. Diệp tranh văn gật gật đầu. Lại không trả lời ngay. Mà trước tiên tiến lên rót đầy chén trà cho Diệp thạch sau đó mới đứng thẳng tắp ở trước mặt Diệp thạch nói ông nội. Hôm qua trong thọ yến của Tần lão thì người có nói đến việc cầu hôn không chẳng lẽ cháu không vừa mắc nha đầu của tầng gia. Diệp thạch nhớ mày lại. Ngữ khí hơi lộ bất mãn tầng nha đầu luận diện mạo Khí chất Năng lực đều là lựa chọn tốt nhất Tuy nói cũng hơi có chút không xứng được với cháu nhưng cũng cực kỳ là tốt Huống chi cháu nên biết Cháu cùng nha đầu của tầng gia kết hôn sẽ được rất nhiều chỗ tốt Ông nội dịp tầng hai nhà kết hôn ra chỗ tốt con tự nhiên rõ ràng Diệp tranh văn nói xong trong mắt hiện lên một tia quan mang khác thường ý của con là có thể đem chuyện này chậm lại. Vì cái gì? Diệp thạch ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Diệp tranh văn. Trầm giọng hỏi hiển nhiên biểu hiện của Diệp tranh văn ngày hôm nay khiến hắn không hài lòng. Hắn cần Diệp tranh văn cho hắn một câu trả lời hợp lý. Tần đông tuyết tối qua gọi cho con. Nàng nói nàng còn nhỏ không muốn sớm đeo hôn ước lên lương. Nàng muốn đợi sau khi tốt nghiệp xong mới bàn đến chuyện hôn ước. Diệp tranh vanh sắc mặt bình tĩnh giải thích ông nội tần lão hẳn là còn không biết chuyện này. Mặc dù Diệp tranh vanh ngữ khí nói chuyện bình tĩnh, nhưng Diệp Thạch đã nhận ra Diệp tranh vanh đang rất tức giận. Bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Tranh Văn lớn lên từ nhỏ hắn hiểu Diệp Tranh Văn rất rõ. Xuất thân từ Diệp ra, Diệp Tranh Văn cực kỳ kiêu ngạo, thậm chí có thể nói là một người tự phụ. Nhưng mà trong trường hợp này hành động của Tần Đông Tuyết không thể nghi ngờ là khiến cho Diệp Tranh Văn nhục nhã hoặc có thể nói là khiêu khiếp. Ta hiện tại tìm Tần Hoài An nói chuyện một chút. Xem hắn dạy dỗ cháu gái như thế nào khó mắc Diệp thạch cơ hồ nhảy dưỡng lên. Trong con ngươi cũng hiện lên một tia tức giận. Ông nội, xin người đừng vội tìm tầng ra gây áp lực bởi vì con muốn tầng đông tuyết thật lòng ưng thuận muốn lấy con. Nói tới đây Diệp tranh vanh thoáng tạm dừng. Bộ gián phốn đang bình thản rồi đột nhiên biến đổi. Làm cho người ta cảm thấy một cổ tự tin cùng cùng ngạo phải cho người của tầng gia mở miệng cầu hôn Tốt Nhận thấy được quyết tâm của Diệp Tranh Văn Diệp Thạch trầm ngâm một lát rồi đáp ướm thỉnh cầu của Diệp Tranh Văn Cảm ơn ông nội Diệp Tranh Văn hướng về phía Diệp Thạch vái một cái thật sâu Sau đó thấy Diệp Thạch không nói gì lặng yên rời đi Tầng đông tuyết ngươi vì một tên nghiệp chủng mà cự tuyệt ta, ta sẽ cho ngươi biết hành vi của ngươi ngu xuẩn biết bao nhiêu. Ra khỏi biệt thự tượng trưng cho quyền lực, thân phận. Khuôn mặt tốn mỹ của Diệp Tranh Văn có vẻ hơi dữ tận. Giọng nói băng lãnh khiến người ta không rét mà ruông. Đối với hết thể chuyện này Bùi Đông Lai cũng không biết rõ. Ngay khi Diệp Tranh Văn rời khỏi Hoàng gia Lâm Viên, Bùi Đông Lai cùng Bùi Vũ Phu ngồi trên chiếc xe taxi của nát đi tới nhà ga. Sau khi Bùi Đông Lai cùng Bùi Vũ Phu thương lượng qua sau đó quyết định hôm nay đi Đông Hải trước. Khoa tử, ngươi đừng có đi tiễn con. Xuân xe Bùi Đông Lai lưng đeo bao lớn. Đứng trước mặt Bùi Vũ Phu nhìn khuôn mặt quen thuộc đầy râu riêng. Ra vẻ thoải mái cười nói ly biết rất thương cảm Một khi ta khóc Thì khuôn mặt này sẽ dọa chết người đấy Bùi vũ phu không lên tiếng chỉ ngây ngô cười Con đi đây Bùi đông lai cười như cũ nhưng thanh âm có chút khàng khàng Bùi vũ phu trầm mặt như trước Bất quá cũng nhẹ nhàng vỗ vả vai bùi đông lai một cái Nguyên bản chỉ là một cái chụp nhẹ nhưng Bùi Đông Lai lại cảm thấy trên vai chuyên đến cảm giác nặng trịch Là bởi vì tình thương của cha dày nặng 20 phút sau Chiếc máy bay từ Trầm Thành đến Yên Kinh hạ cánh đúng giờ xuống sân bay Đồng thời Lúc Bùi Đông Lai vừa mới lên xe lửa thì nhận được một cái tin nhắn Bùi Đông Lai Em ở Yên Kinh chờ anh Đọc xong tin nhắn này, Bùi Đông Lai cướp điện thoại vào rồi đưa ánh mắt nhìn ra ngoài. Trên sân ga trong cái biển người mênh mông một nam nhân bị thương một chân ăn mặc lôi thôi. Râu ri tu tủ đứng thẳng như một cây thương. Đột nhiên nhìn thấy thân ảnh quên thuộc kia Bùi Đông Lai không khỏi ngẩn ngơ. Bùi vũ phu nhết môi, lộ ra chiếc răng nanh hơi úi vàng. Nụ cười ngây ngô 18 năm nay không hề thay đổi Qua tử ngốc Bùi đông lai cười mắng một câu Nhẹ nhàng lau hốt mắt một tiếng còi chói tai vang lên Xe lửa khởi động Thân ảnh bùi vũ phu dần lùi lại phía xa Đông lai xuôi nằm Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif 82 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 82 kẹp chặt Ở rất nhiều buổi lễ tốt nghiệp đại học, nhân viên lãnh đạo nhà trường đều đưa ra một bài giảng về kế hoạch nhân sinh. Rất nhiều người nhớ kỹ bốn chữ này sau đó lập một kế hoạch đơn giản. Nhân tài trên thị trường lúng cuốn mờ mịch, bình thường không có tiếng tâm gì thì bị lạc mình ở nơi phồn hoa đô thị. Giá hàng cao, giá phòng cao, một tiết tấu nhịp nhàng. Sự thật giống như một khách làng chơi vô tình thoảng qua trong lòng bọn hắn. Cái này cũng trực tiếp làm cho bản kế hoạch to lớn trong lòng hóa thành bọt nước. Kế hoạch nhân sinh lúc trước không biết ném vào góc nào. Không hề nghĩ đến nữa. Trước khi bùi đông lai có linh hồn tiêu phi tiến vào thân thể mình thì hắn cũng có kế hoạch cuộc đời của mình. Mục tiêu của hắn là cố gắng thì được đại học. Thuận lợi lấy được chứng nhận tốt nghiệp sau đó bắt đầu vật lộn. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất mua cho tên què bùi võ phu một cái phòng nhỏ ở thành phố cưới một cô gái có thể không xinh đẹp. Không giàu có, nhưng lại là một nữ nhân hiền lành. Sau khi gặp được Tiêu Phi và tiến hành trao đổi, kế hoạch nhân sinh của Bùi Đông Lai đã yên lặng thay đổi. Hắn không có nghĩ qua có thể một bước lên trời là niềm tự hào của cả Trung Quốc như Tiêu Phi nói. Những thứ đó rất xa xôi, hắn chỉ muốn từng bước một từ từ đi tới. Khi kế hoạch nhân sinh thay đổi, Hắn lập kế hoạch bắt đầu từ giai đoạn dung hợp linh hồn tiêu phi Trải qua một số sự tình đem thế giới này hiểu biết càng thêm rõ ràng Chờ đợi giai đoạn thứ hai dung hợp thành công sau đó mới tiếp tục lo lắng những bước cụ thể tiếp theo Hắn sợ dĩ đi Đông Hải trước cũng là vì việc này Đối với hắn mà nói Đời này trừ lần đi theo tên què ra khỏi núi lớn tới Trầm Thành cũng với trước đó không lâu đã đi một chuyến tới ngoại Đại Liên. Thì cơ hồ hắn không ra ngoài bao giờ. Về phần một mình đi ra khỏi nhà lại càng giống như con gái nhà lành lần đầu tiên bước lên kiểu hoa. Một ngày một đêm sau, Bùi Đông Lai ngồi trên chiếc xe lửa đầu có chữ ca đã tới nhà ga Đông Hải đúng giờ. Xuống xe lửa, mặc một bộ trang phục giá rẻ, lưng đeo một cái túi lớn theo sau đám người ra ngoài. Ra ngoài nhìn cái quảng trường nhà ga to như vậy, một đống các nhà cao tầm cắm thẳng lên trời cùng một đám đông mờ mịt. Bùi đông lai không giống như rất nhiều người khác cử xe công vụ hoặc là đi xe riêng mà lưng đeo bao lớn đi bộ không một điếu. Ở nhà ga thỉnh thoảng có thể thấy dân công lương đeo túi ni Thế nên cách ăn mặc và đồ đạc của bùi đông lai cũng không khiến cho người khác chú ý Chỉ là Bùi đông lai lương đeo bọc lớn màu đen đi ra khỏi quảng trường nhà ga đi bộ dưới ánh nắng chói chang đến cuối ngã tư đường thì thường thường sẽ hấp dẫn một số ánh mắt của mọi người Đối với ánh mắt tò mò của mọi người Bùi Đông Lai không để ý đến hắn từng bước đi tới cảm nhân hơi thở của tòa thành thị này. Không biết đi bao lâu rồi. Khi Bùi Đông Lai đang đi ngang qua dưới một tòa nhà cao tầm đột nhiên nghe một tiếng ôm ôm vang lên. Âm thanh thịnh lình vang lên. Làm cho Bùi Đông Lai dường bước lại nhìn. Nhìn thấy rõ ràng một chiếc xe thể thao hoa Mỹ đang lao như bay về phía hắn. Thấy một màn như vậy bùi đông lai trước tiên hướng một bên đi tới. Cùng lúc đó, lái xe không thể nào không phanh lại. Lốt ô tô cùng mặt đất ma sát một trận kịch liệt. Truyền ra một trận âm thanh chói tai. Trên mặt đất để lại một cái dấu vết lốt xe rõ ràng. Bị điếc hay là muốn chết hả bùi đông lai sau khi tránh thoát chiếc xe vốn muốn rời đi Chỉ là không được như hắn mong muốn Hắn chỉ mới bước được nửa bước cửa xe mở ra một gã thanh niên ăn mặc lịch sự Diện mạo không tầm thường từ bên trong đi ra Hướng tới bùi đông lai mà mắng Ngạc nhiên nghe tiếng mắng của người thanh niên này bùi đông lai nhẹ nhớ mày không để ý đến Tên hai lúc, ngươi không nghe thấy lão tử nói gì sao? Mắt thấy bùi đông lai không để ý đến mình. Tên thanh niên cơn tức càng đậm. Sau khi nói xong liền đi tới chỗ bùi đông lai tự hồ muốn cùng bùi đông lai động thủ. Nhận thấy như vậy bùi đông lai dừng lại, quay đầu lại sắc mặt bình tĩnh nhìn tên thanh niên, không hề hé răng. Chồng! Anh mà lại muốn cùng với một tên hai lúa phân cao thấp sao có lẽ là biết tên thanh niên chuẩn bị động thủ hành hung Bùi Đông Lai. Một cô gái ăn mặc gợi cảm từ trên xe đi xuống. Ngạo mạn liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái cảm giác giống như cùng Bùi Đông Lai động thủ là một việc là rất hạ đẳng. Đối với rất nhiều nam nhân mà nói bọn hắn rất thích ở trước mặt nữ nhân mà thể hiện. Tên thanh niên trước mặt này cũng vậy. Nguyên bản chứng kiến bùi đông la dường bước lại, không chút sợ hãi nhìn hắn, hắn theo bản năng đi chậm lại. Lúc này nghe thấy nữ nhân của hắn nói như thế lại càng như đổ dầu vào lửa. Hắn càng thêm nổi giận ngươi giả câm điếc với lão tử phải không nơi này hình như là bãi đổ xe không phải là khu đua xe. Bùi đông Lai nheo mắt lại ôn hòa nói. Ta là hai lúa thì sao? Ngươi cảm thấy như vậy không được à? Bùi Đông Lai lúc này mới mở miệng. Không đợi tên thanh niên mở miệng. Cách ăn mặc của hắn rõ ràng cũng làm cho cô gái kia có chút khó chịu. Ở nàng Bùi Đông Lai thật sự không có cảm giác giống như nhân dân ở tầm chóp. Trời hắn biết thực là có biết xấu hổ hay không? Cô gái mở miệng lần nữa. Làm cho tên thanh niên ở một bên hoàn toàn nổi giận. Khi nói chuyện cũng tiến tới gần chỗ Bùi Đông Lai. Ngươi muốn tìm cái chết ta liền thành toàn cho ngươi. Bùi Đông Lai tuy rằng cảm thấy tên thanh niên này không nên ở đây mà phóng xe nhanh như vậy. Nhưng lại cảm thấy cùng với tên thanh niên này dây dưa không có ý nghĩa. Hiện giờ thấy tên thanh niên này như vậy cũng là bởi vì có nữ nhân ở bên cạnh hốt môn giống được cần chỗ phát tiết. Thế nên mới muốn động thủ với mình. Lập tức nheo mắt lại. Bỏ ba lô xuống. Bên tai vang lên tiếng bùi đông lai nói. Đồng thời nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của bùi đông lai. Tên thanh niên theo bản năng đi chậm lơn. À... Quy, Quy, Quy, Vương, Ai Cô gái bên cạnh hắn theo bản năng nhìn thấy bùi đông lai đứng ở phía trước giữ chặt tay tên thanh niên Chột dạ nói chồng Quên đi Cùng tên hai lúa này phân cao thấp thật sự rất mất mặt Chúng ta đi thôi Tên hai lúa Mẹ nó sau này đi đường chú ý một chút Nếu không bị người ta đâm chết bồi thường ngươi mấy chục vạn cũng không có mạng mà hưởng đâu. Nhìn tư thế muốn động thủ cảo bùi đông lai cũng làm cho tên thanh niên trong lòng có chút chột dạ. Bất quá ở trước mặt nữ nhân. Nhất là trước mặt mỹ nữ. Hắn phải cố ra vẻ không sợ. Hắn một bên vừa đi một bê còn không quên hướng tới bùi đông lai mắng. 3. Không trả lời mà bùi đông lai bước lên phía trước. Mắt thấy bùi đông lai bước một bước lên phía trước. Cho bụi trên đất văng khắp nơi. Thanh âm như sấm rền. Tên thanh niên biết đụng phải tấm sắt cứng. Sắc mặt điên cùng biến đổi. Như chuột thấy mèo. Kinh hoàng mở cửa xe nhảy lên. À... Cùng lúc đó cô gái cũng bị hành đông của bùi đông lai làm cho hoảng sợ. Chiếc giày cao góp dưới chân vừa lệch Ngã xuống đất. Phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tên thanh niên vốn nghĩ cô gái có thể bước nhanh lên xe bọn hắn có thể nhanh rời khỏi nơi này. Lúc này nhìn thấy cô gái ngã nhào trên mặt đất thiếu chút nữa tức giận mà ngất đi. Nhịn không được hô to lên xe chồng Em bị trật chân rồi Cô gái ngồi dưới đất đưa tay vuốt chân Mang theo vài phần khóc nước nở nói Tên thanh niên nghe thấy cô gái nói vậy Lại quay sang nhìn bồi đông lai Thấy hắn không có tiếp tục đi tới Mới cố gắng xuống xe kéo cô gái lên Ngươi dám xuống xe ta cắt đứt một chân của ngươi Bùi Đông Lai thấy tên thanh niên chuẩn bị xuống xe, mở miệng lần nữa, sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí không thể nghi ngờ Tên hai lúa người Tên thanh niên một chân vừa đặt xuống mặt đất Ngạc nhiên nghe thấy Bùi Đông Lai nói như thế Tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt cũng không dám kêu gào như trước kia Không tin chúng ta thử xem Bùi đông lai nói xong từ từ đi tới chỗ tên thanh niên. Tiểu tạp chủng ngươi giỏi lắm, ngươi chờ đó cho ta. Mắt thấy bùi đông lai lại đi tới. Tên thanh niên bị dọa biến sắc. Vội vàng co chân lên. Đóng của xe chuẩn bị nổ máy rời đi. Chồng chồng. Cô gái thấy tên thanh niên mặc kệ nàng chuẩn bị rời khỏi. Sợ tới mức hoa dung thất sắc, thét chói tay không dứt. Ông ông tên thanh niên không dám dừng lại, mà bỏ lại cô gái một mình, hốt hoảng mà chạy. Ngươi ngươi muốn làm gì? Không được đến đây. Ngươi dám đến đây ta sẽ gọi cảnh sát tên thanh niên vừa đi cô gái theo bản năng liền nghĩ tới điều gì? Bị dạo tới mức sắc mặt trở lên xanh nhập hai tay che trước ngực. Liên tiếp lùi về phía sau. Có cho ta cũng không thèm loại như ngươi. Bùi đông lai xoay người sách ba lô lên. Đi nhanh rời đi. Từ đầu đến cuối không có liếc mắt nhìn cô gái kia một cái chỉ có lời nói châm chọc vang lên. Bên tai quanh quẩn tiếng nói hết sức phủ nhục của bùi đông lai. Nhìn thân ảnh cao ngạo của bùi đông lai cô gái tức giận đến cả người run rễ. Lại không dám mở miệng chửi lại. Tương phản, miệng của nàng kẹp đến so với hai chân còn nhanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 83 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 83 Quốc sĩ cùng độc mân côi Mặt trời dần dần hạ xuống phía sau đỉnh núi Ánh chiều ta chiếu khắp mặt sông Hoàng Phổ hùng vĩ giống như mặt nước được khoét thêm một chiếc áo khoét màu vàng. Bên ngoài thành phố Phồn Hoa Bùi Đông Lai đứng ở bờ sông Hoàng Phổ đã bị ô nhiễm. Ngắm nhìn mặt sông rộng lớn suy nghĩ xuất thần. Hắn không khỏi nhớ tới đã từng thấy trong một quyển sách nhắc tới. Rất nhiều người có giả tâm trong thời kỳ Đông Hải đang phát triển bị người ta ném vào sông hoàng phổ cho cá ăn. Xương cốt cũng không còn. Bởi vì đang lúc hoàng hôn bên ngoài bờ sông cũng không có mấy ai đi lại. Mỗi người khi đi qua bên cạnh bồi đông lai đều không nhịn được đưa mắt nhìn hắn. Dưới trời chiều bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh gầy yếu. Nhìn qua chỉ thấy chiếc ba lô màu đen. Còn có khuôn mặt sạch sẽ khẽ hé ra. Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người đi đường. Không biết bao lâu Bùi Đông Lai lấy ra một chiếc điện thoại Nokia kiểu cũ bấm số gọi đi. Thật lâu sau từ trong ướm nghe vang lên một âm thanh mang theo vài phần bình dị gần gửi alo. Ngài khỏi chứ, xin hỏi cổ hiệu trưởng có ở đấy không? Gió nhẹ thổi qua bùi đông lai đứng ở bờ sông giọng nói tương đối tôn kính Chính là ta đây Ngài là đầu bên kia điện thoại Hiệu trưởng trường đại học Đông Hải Cổ Bồi Nguyên mang theo vài phần nghi hoạt hỏi Hắn sợ dĩ nghi hoặc là vì đây là số điện thoại riêng của hắn Người biết được số này không nhiều lắm hơn nữa toàn là người quen của hắn Cổ hiệu trưởng ngài khỏi chứ cháu là Bùi Đông Lai đây. Bùi Đông Lai vẽ mặt bình tĩnh nói hai ngày trước hứa viện trưởng ở Trầm Thành nói cho cháu biết sau khi đến Đông Hải thì gọi cho ngài. Cháu hôm nay vừa đến Đông Hải. Ngài xem khi nào có thời gian. Cháu sẽ đi đến gặp ngài. Đông Lai, cháu đang ở đâu? Đầu bên kia điện thoại cổ bồi nguyên sau khi nghe thấy cái tên bùi đông lai đầu tiên thì ngẩn ra sau đó trái tim vốn chịu đủ phong sương thì phá lệ mà rung lên. Ngữ khí có vẻ hơi kiếp động. Bên ngoài Nhận thấy được ngữ khí của cổ bồi nguyên dao động bùi đông lai mơ hồ có chút nghi hoặc nhưng lại thật thà đáp. Cháu ở đấy chờ ta. Ta sẽ trực tiếp tới đón cháu đầu bên kia cổ bồi nguyên nói xong không quên nhắc nhở nói mặt khác cháu chờ điện thoại của ta. Ta đến sẽ điện thoại cho cháu. Cổ bồi nguyên nhiệt tình ngoài dự đoán của bùi đông lai. Hắn nhất thời có chút ngạc nhiên. Chờ sau khi lấy lại tinh thần. Thì nghe thấy trong điện thoại truyền đến một loạt tiếng túc túc. Hiển nhiên là cổ bồi nguyên đã cúp máy. Đối với chuyện này bồi đông lai đành phải cất điện thoại đi dọc theo bờ sông. Cùng lúc đó, trong một biệt thự đắt tiền cảnh vật xung quanh cũng rất tao nhã. Cổ bồi nguyên với mái tóc bạc. Trên mặt đeo kính bước ra khỏi thư phòng. Hướng về phía lái xe cảo mình nói tiểu mã lấy xe đi. Cổ hiệu trưởng ngày muốn đi ra ngoài Lái xe của cổ bồi nguyên nghe thấy hắn nói vậy thì không khỏi ngẩn ra Bởi vì hắn nhớ rõ đêm nay cổ bồi nguyên có hẹn với một người ở tại biệt thự Mà muốn gặp người kia ở Đông Hải thậm chí có thể nói là hết sức khó khăn Hiện giờ thấy thời gian hẹn gặp sắp đến Mà cổ bồi nguyên lại muốn ra ngoài hơn nữa bộ dáng hết sức gấp gáp bảo sao không làm cho tên lái xe của cổ bồi nguyên kinh ngạc. Gọi điện thoại cho Liễu Nguyệt. Hôm nay ta có việc. Hôm khác ta sẽ gặp nàng sau cổ bồi nguyên dùng một loại giọng điệu không thể nghi ngờ nói. Dạ tuy rằng không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhưng tên lái xe của cổ bồi nguyên không dám chậm trễ. Trước tiên lấy điện thoại ra. Sau đó không đợi hắn gọi điện thoại bên ngoài vang lên tiếng còi ô tô. Thanh âm thình lình này làm cho tên lái xe của cổ bồi nguyên đang định gọi điện thì dừng lại. Bởi vì hắn biết người kia đã đến đây. Đi cổ bồi nguyên đồng dạng cũng biết điều này. Hắn hơi trầm ngâm, đi ra ngoài biệt thự trước. Cùng lúc đó cửa sắt lớn của biệt thự mở ra, một chiếc linh côn xuất hiện ở trước cửa lớn biệt thự. Khi xe dừng lại một gã đàn ông mặc đồ tây màu đen bước nhanh xuống xe, đi ra mở cửa sau ô tô cúi đầu đón chào. Sau đó cổ bồi nguyên cùng gã lái xe nhìn chăm chút, một nữ nhân từ trên chiếc linh côn đi xuống. Chính xác là một nữ nhân có tiếng tâm ở Đông Hải Nữ nhân này có khuôn mặt trái xoan hoàng mỹ Đôi lông mày thanh tú công như là trăng non Mũi cao thẳng Đôi môi căng mộng mang theo sự hấp dẫn trí mạng Thân hình của nàng có thể nói là hoàng mỹ Đôi nhũ phong cao vút hình thành một đường cong. Hai cái đùi thẳng táp Bên dưới là một đôi giày cao gót màu đen. Khiến cho nhìn nàng có vẻ thon cao. Một nữ nhân như vậy. Vô luận đi đến nơi nào. Cũng đều sẽ thu hút được sự chú ý của nam nhân trước tiên. Hơn nửa còn vô tình khơi màu dục vọng trong nam nhân. Điều kiện tiên quyết là ngươi không nhìn thấy ánh mắt của nàng. Nàng có một đôi mắt vô cùng dọn ngươi. Một đôi mắt xếp chính là ánh mắt không có chút nào quyến rũ. Ánh mắt của nàng mang theo vài phần linh tình phần còn lại là sắc bén. Giống như một lửa dao bén nhọn. Khiến cho người ta bình thường không dám nhìn thẳng. Có thể trong khoảng thời gian ngắn đâm thủng bộ mặt giả tạo của ngươi. Gợi cảm lạnh diễm. Là cường thế. Tay cầm quyền sanh sát cường thế. Khí chất cường thế. Làm cho vẻ đẹp của nàng giống như một đá hoa. Khiến cho người ta không nhịn được mà thèm muốn. Đồng thời lại giống như bão kiếm ra khỏi vỏ. Mang theo tính xâm lược sắc bén. Khiến cho người ta chỉ dám ở ngoài xa mà nhìn không dám khinh nhần. Hoa hồng có đột. Đây là hình dung của cả Đông Hải thậm chí là nam nhân cả nửa bán cầu hình dung như vậy về nàng. Ngài khỏi chứ cổ hiệu trưởng. Sau khi xuống xe, nữ nhân này chủ động hướng tới chỗ cổ bồi nguyên mà đi tới, mỉm cười chìa tay phải ra. Nguyên bản một mỹ nhân như vậy nếu như cười rộ lên. Sẽ là khuyên quốc khuyên thành. Nhưng mà giờ phút này. Nhìn thấy nụ cười trên mặt của nữ nhân này Tên lái xe của cổ bồi nguyên cảm nhận được một cảm giác áp bắt không hiểu được Nữ nhân này có khí thế quá mạnh mẽ Trợ thủ cảo cổ bồi nguyên sau khi lấy lại được tinh thần không khỏi thầm nghĩ trong lòng như vậy Cổ bồi nguyên bình tĩnh trả lời liễu nguyệt tiểu thư Ta hiện tại có chút việc phải ra ngoài Cô vui lòng hôm khác hãy tới được không không biết cổ hiệu trưởng khi nào thì trở về. Mặc dù cổ bồi nguyên chính tay hẹn gặp nàng lúc trước. Nhưng mà giờ này sau khi chính mình đến tận nơi để gặp mặt thì hắn lại muốn đi ra ngoài liễu nguyệt cũng không có biểu hiện ra vẻ ngoài bất mãn. Nụ cười trên mặt không hề giảm. Bởi vì nàng biết. Lấy địa vị của cổ bồi nguyên ở lĩnh vực kinh tế này đừng nói là nàng. Ngay cả một vài lão già ở trên đỉnh kim tự tháp. Quyền lực ngập trời như vậy mà hắn cũng không nể mặt chút nào. Đây cũng là đặc tính của học giả. Ta muốn đi đón một người có thể còn cùng hắn ăn cơm. Cổ bồi nguyên cũng không có dấu diêm liễu nguyệt. Nghe được cổ bồi nguyên nói vậy. Dù là Liễu Nguyệt có một trái tim kiên cường tuyệt đối, hơn nữa chưa bao giờ đem hỷ nộ ác ố biểu lộ ở trên mặt, cũng không nhịn được ngây ngốc một chút. Tất cả chuyện này là vì trong trí nhớ của Liễu Nguyệt, cổ bồi nguyên hết sự quyền uy của khu kinh tế chưa bao giờ chủ động mời người nào ăn cơm. Tương phản là toàn bộ thương giới đều lấy việc có thể mời được cổ bồi nguyên ăn cơm làm vẻ vang. Chỉ là cuối cùng chính thức mời được hắn lại ít ở không có mấy. Cổ hiệu trưởng Ta biết ở gần bờ sông Hoàng Phố mở một quán cơm hương vị không tệ. Nếu như cổ hiệu trưởng không chê. Hôm nay ta mời Liệu Nguyệt chủ động mới trước nhưng trong lòng hết sức tò mò rốt cuộc là nhân vật thế nào? Khiến cho cổ bồi nguyên mời ăn cơm không nói. Lại còn phải chủ động đi đón. Cảm ơn hảo ý của tiểu thư, nhưng bữa cơm này ta nhất định phải tự tay mình mời khách. Cổ bồi nguyên tự hồ tâm tình rất tốt, cười cười nói. Vậy được rồi, hôm khác Liễu Nguyệt lại tới làm phiền cổ hiệu trưởng vậy. Nghe Cổ Bồi Nguyên nói như thế, Liễu Nguyệt cũng không cưỡng cầu mà là tính toán cáo từ. Thật có lỗi, Cổ Bồi Nguyên hơi biểu thị ý xin lỗi. Sau đó không nói lời vô ích, trực tiếp chui vào trong chiếc xe Audi A6 rời khỏi biệt thự. Rốt cuộc là ai có thể làm cho cổ bồi nguyên nhiệt tình như vậy? Đưa mắt nhìn cổ bồi nguyên rời đi, lòng hiếu kỳ của liễu nguyệt không khỏi nổi lên. Là ai? 40 sau ở một chỗ vắng người có một thiếu niên từ trong núi đi ra. Người này chính là người khiến cho đại nhân vật cổ bồi nguyên phải đến đón. Thông minh tài trí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 84 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 84 20 chữ Đông Lai đồ ăn có ngon không? Tại một nhà hàng không tính là có cấp gập cao ở trung tâm chợ Đông Hải Cổ Bồi Nguyên mời Bùi Đông Lai dùng cơm Cổ Bồi Nguyên tươi cười hỏi Đối với Bùi Đông Lai mà nói hắn đi đến Đông Hải rồi gọi cho Cổ Bồi Nguyên hoàn toàn là bởi vì đã đáp ứng với hứa thế hữu. Xuất phát từ lễ phép thế nên trước hết chào hỏi Cổ Bồi Nguyên một tiếng rồi hỏi xem khi nào Cổ Bồi Nguyên rảnh thì tới bái phỏng một chuyến. Nhưng Bùi Đông Lai không có ngờ tới là Cổ Bồi Nguyên sau khi nhận được điện thoại của hắn lại biểu hiện nhiệt tình như vậy. Rất tốt. Lúc này nghe cổ bồi nguyên hỏi bùi đông lai gật đầu cười cảm ơn cổ hiệu trưởng. Đông lai ta biết cháu nghi hoặc là ta vì sao lại nhiệt tình đối với người như vậy. Có lẽ sớm đã đoán được tâm tư của bùi đông lai cổ bồi nguyên nhịn không được liền nói. Cổ bồi nguyên chủ động nhắc tới làm cho bùi đông lai không khỏi có chút ngạc nhiên. Bất quá hắn cũng không có làm ra vẻ. Mà là gật gật đầu. Rồi đợi cổ bồi nguyên cho hắn một câu trả lời thuyết phục. Thực không dám giấu giếm. Đông Lai. Thành tiết thi đại học lần này của cháu quả thật thực sự quá mức kinh người. Thế nên có rất nhiều giáo sư muốn mời cháu đến trường của họ. Mà cháu Lai trực tiếp đi tới đại học Đông Hải làm cho ta hết sức kinh ngạc. Đồng thời cũng làm cho ta rất có mặt mũi không chỉ hiệu trưởng của một trường lớn gọi điện hỏi ta ngươi sẽ học ở chỗ nào. Cháu có lựa chọn học ở Đại học Đông Hải không? Cháu cũng không biết ta nhận được điện thoại của cháu thì trong lòng đặt ý đến mức nào. Cổ bồi nguyên nói xong thì giống như lúc nghe điện thoại. Ý cười càng đậm đây là vấn đề thứ nhất. Thứ hai là hứa viện trưởng sau khi từ Trầm Thành trở về thì khen ngợi cháu không ngớt nói cháu mời hắn bữa cơm kia chính là bữa tối thoải mái nhất đời hắn. Hắn còn nói chờ cháu tới Đông Hải nhất định phải mời lại cháu một chút. Ngần ấy năm còn chưa có một học sinh nào có thể khiến cho hiệu trưởng khen ngợi như thế. Ta tự nhiên là gần quen được ban lột. Mời cháu ăn cơm. Thứ ba, lấy thể chế giáo dục trong nước trước mắt. Có thể trở thành một trạng nguyên thì chắc chắn tương lai sẽ rất có tiền đồ. Điểm môn lý, anh văn của cháu rất cao khẳng định không tầm thường vì vậy ta tự nhiên muốn biết về cháu một chút. Nói xong cổ bồi nguyên nhìn vào khuôn mặt của bùi đông lai nhịn không được hỏi đông lai nói thật ta cũng thấy rất tò mò. Cháu vì cái gì mà nhiều trường lớn như vậy không chọn cuối cùng lại lựa chọn Đại học Đông Hải hiển nhiên cổ bồi nguyên đối với cái này cũng hết sức tò mò. Theo hắn biết rất nhiều trường Đại học đều đưa ra nhưng điều kiện cực kỳ ưu đãi. Mà cho tới bây giờ Đại học Đông Hải còn chưa cấp cho Bùi Đông Lai bất kỳ một chỗ tốt nào. Cháu thích tòa thành thị Đông Hải này. Có lẽ cảm thấy giải thích quá mức phiền toát, bùi đông la dứt khoát tìm lấy một cái cớ. À, có lẽ thật không ngờ lý do đơn giản như thế. Cổ bồi nguyên không khỏi ngạc nhiên một trận. Sau đó lại không nhịn được bật cười. Cười cười, cổ bồi nguyên rút ra một hộp thuốc lá, rút ra một điếu cười hỏi đông lai, hút thuốc không? Đối với lời mời của cổ hiệu trưởng Bùi Đông Lai chỉ có thể cười khổ lắc lắc đầu. Ha ha! Cổ Bồi Nguyên thấy Bùi Đông Lai có chút xấu hổ. Sang sản cười nói hút thuốc lá có hại cho thân thể. Không hút thuốc lá rất tốt. Cháu cũng không biết ta mỗi ngày ở nhà đều bị vị lãnh đạo kia nhìn chầm chầm. Căn bản không có cơ hội hút thuốc. Chỉ có thể ra bên ngoài mà hút. Nói xong cổ bồi nguyên châm thuốc lát, hút một hơi thật sâu, vẻ mặt rất là thoải mái. Đúng rồi Đông Lai trường học tháng 9 mới khai giảng. Làm sao lại tới sớm như vậy cổ bồi nguyên rít hai cái liên tục sau đó có vẻ hơi nghi hoặc hỏi bùi Đông Lai. Cháu tính toán đến làm một chút chuyện riêng, tiện thể làm quen với cuộc sống ở Đông Hải. Cổ Bồi Nguyên bình dị gần gửi khiến cho Bùi Đông Lai nảy sinh lòng hảo cảm. Cho nên hắn cũng không có dấu dếm mục đích đến Đông Hải. Ngạc nhiên nghe được Bùi Đông Lai nói như thế. Cổ Bồi Nguyên không khỏi nghĩ tới hứa thế hữu từng nói cho hắn Bùi Đông Lai có gia cảnh bần hàng. Bất quá tính cách lại cứng rắn không thích người ta bố thí. Nghĩ đến đây cổ bồi nguyên theo bản năng cho rằng Bùi đông lai muốn tự mình kiếm tiền học phí cũng không nói đến nếu như miễn phí đi học mà là hỏi muốn làm cái gì sao trước mắt chỉ có thể đi làm gia sư dạy thêm. Trước khi đến Bùi đông lai từng nghĩ tới rất nhiều công việc cuối cùng vẫn là cảm thấy trước mắt làm gia sư dạy thêm là công việc thiết hợp nhất với hắn. Thủ khoa trong kỳ thi vào trường đại học trong cả nước là một chiêu bài bằng vàng. Làm gia sư dạy kèm tại nhà vẫn là dư sức. Gia sư à! Cổ bồi nguyên tự hồ thật không ngờ được bồi đông lai sẽ suy nghĩ dân. Dân. Quy. Quy. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn. Như thế. T. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ồ. Cơn. Nào nào. Sau đó thì suy nghĩ nới như vậy đi. Ta có người quen có đứa con năm nay học lớp 11. Hai ngày trước còn nhờ ta tìm xem trong trường học có người nào có thể giúp con của nàng phụ đạo. Ta sẽ hỏi dùm cháu. Cảm ơn hiệu trưởng đối mắt với sự hỗ trợ của cổ bồi nguyên, bùi đông lai hơi trầm ngâm sau đó cũng đáp ứng. Mắt thấy bùi đông lai đáp ứng, cổ bồi nguyên không ngừng lại mà trực tiếp lấy điện thoại ra bấm. Ngài khỏi chứ cổ hiệu trưởng. Điện thoại rất nhanh nhận được lời nói từ bên kia vang lên. Nhận được điện thoại liễu nguyệt căn bản không có nghĩ tới cổ bồi nguyên sẽ chủ động gọi điện cho nàng ít nhiều có chút ngạc nhiên. Liễu nguyệt chuyện muốn ta tham gia giả hội từ thiện của tập đoàn thiên tường không cần phải thương lương nữa. Cụ thể nguyên nhân thì trong lòng cô hoàn toàn rõ ràng. Lời nói của cổ bồi nguyên ngắn gọn về phần việc cô muốn ta thu nhận cháu của mình vào Đại học Đông Hải thì cần phi xem biểu hiện của hắn đã. Anh! Liễu Nguyệt ở đầu bên kia điện thoại đã về đến nhà, đang mặc một bộ quần áo ngủ. Khi nghe được lời nói cảo cổ bồi nguyên thì không khỏi ngạc nhiên một trận. Nàng sở dĩ tìm Cổ Bồi Nguyên là vì muốn mời Cổ Bồi Nguyên tham dự dạ hội từ thiện của Tập đoàn Thiên Tường. Lấy địa vị của Cổ Bồi Nguyên tại lĩnh vực kinh tế này nếu như tham gia thì lượng tiền quyên góp sẽ rất lớn. Thứ hai theo như lời Cổ Bồi Nguyên nói nàng muốn cháu của mình có thể vào học ở Đại học Đông Hải. Nếu có thể trở thành học sinh của Cổ Bồi Nguyên thì càng tốt. Liệu Nguyệt cảm thấy lấy quan hệ cảo nàng cùng với cổ Bồi Nguyên? Muốn cho cháu của mình tiến vào Đại học Đông Hải thật không phải là chuyện lớn chỉ là muốn làm học sinh của cổ Bồi Nguyên thì còn khó hơn lên trời. Cổ Bồi Nguyên làm hiệu trưởng trường Đông 2 đã 20 năm nay cũng chỉ thấy hắn thu nhận hai người đồ đệ. Trong đó có một vị nay đã trở thành một nhân vật trọng yếu trong lĩnh vực chính trị. Con đường làm quan phát triển rất tốt. Một người còn lại là thương nhân. Cổ hiệu trưởng thật sự cảm ơn ngài. Ngạc nhiên ngắn ngủi đi qua. Liễu Nguyệt trước tiên cảm ơn nhưng trong lòng lại thấy tò mò. Cổ bồi nguyên không phải đi ăn cơm với người ta sao? Như thế nào đột nhiên lại nhớ tới chuyện của mình. Giống như giải đáp cho suy nghĩ của Liệu Nguyệt cổ hiệu trưởng nói thẳng Liệu Nguyệt. Ta đây có một học sinh. Hắn là thủ khoa trong kỳ thi vào đại học của cả nước. Ta tính toán để hắn dạy kèm cho cháu của cô. Nếu cháu của cô học tốt. Ta thu hắn làm học sinh cũng chưa hẳn là không thể. Được. Liễu Nguyệt trước tiên là đồng ý nhưng trong lòng cũng hiểu được cổ bồi nguyên chủ động quan tâm chuyện của mình còn nói chuyện tốt như vậy hoàn toàn là bởi vì vị học sinh kia. Chẳng trách hôm nay cổ bồi nguyên lại đi đón người còn chủ động mời khách ăn cơm. Nguyên lai like là bá nhạc phát hiện ra thiên lý Mạ A quốc điện thoại xong. Nghĩ đến tác phong của cổ bồi nguyên Liễu Nguyệt thầm nghĩ một câu. Bước quá lại có chút nghĩ không ra nếu Cổ Bồi Nguyên tính toán thu học sinh vì sao còn muốn cho tên kia đi làm gia sư. Liễu Nguyệt có nằm mơ cũng không nghĩ ra Cổ Bồi Nguyên nhắc tới chuyện thu học sinh, chính là muốn tìm một công việc cho Bùi Đông Lai. Đông Lai việc làm gia sư ta đã hỏi giùm cháu rồi. Mặc kệ Liễu Nguyệt nghi hoặc, Cổ bồi nguyên để điện thoại xuống nói như vậy đi cháu vừa tới Đông Hải một đường mệt nhọc đêm nay trước tiên đến chỗ ta nghỉ ngơi ngày mai sẽ dẫn cháu đi dạo quanh Đông Hải cho biết. Ngày múc tiếp tục cho lái xe dẫn cháu đi. Chuyện tìm chỗ ở ta sẽ tìm giúp ngươi. Nếu cháu ở chỗ đó không quen. Có thể đến chỗ ta ở. Cảm ơn cổ hiệu trưởng. Đối với sự trợ giúp nhiệt tình của Cổ Bồi Nguyên, Bùi Đông Lai không có cự tuyệt mà đứng dậy bái Cổ Bồi Nguyên một cái thật sâu. Buổi tối hôm nay, Bùi Đông Lai ở lại nhà của Cổ Bồi Nguyên, Nằm ở phòng khách của Cổ Bồi Nguyên giống như nằm trên giường lớn. Trong đầu Bùi Đông Lai hiện lên từng ly từng tí quá trình đến Đông Hải. Tràng trọc khó đi vào giấc ngủ được, Tận đến rạng sáng mới vơ màng đi vào giấc ngủ. Đồng dạng buổi tối hôm nay. Một nhân vật có thể làm cho vị đại nhân vật cổ bồi nguyên phá lệ viết mấy dòng ở dòng trong thư phòng. Có ngông nghênh. Không có ngạo khí. Có dạ tâm. Không nói suông. Đúng mực. Không kêu không nóng nảy. Íp ổi hơn 20 chữ là đánh giá về thiếu niên này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 85 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 85 Liễu Nguyệt khác Thường Cổ Bồi Nguyên vốn muốn cho Bùi Đông Lai nghỉ ngơi một ngày rồi sau đó đi đến nhà Liễu Nguyệt. Bất quá Bùi Đông Lai lại cự tuyệt ý tốt của cổ Bồi Nguyên. Đối với lần này cổ Bồi Nguyên cũng không bắt buộc. Đưa cho Bùi Đông Lai bốn quyển sách theo thứ tự là quốc phú luận, hóa tế luận, nhân khẩu luận, tư bản luận. Đông Lai ban đầu ta tính để cháu nghỉ ngơi một ngày bất quá ta thấy cháu cũng không chịu ngồi yên. Trong thư phòng cổ Bồi Nguyên sau khi đưa cho Bùi Đông Lai bốn quyển sách thì cười cười nói bốn quyển sách này khi nào rồi cháu có thể đọc xem. Không cần quá thấu hiểu. Hiểu được đại khái là tốt rồi. Cảm ơn hiệu trưởng Bùi Đông Lai chân thành cảm ơn đối với cổ Bồi Nguyên. Tốt lắm người tới đón cháu đến rồi, cháu đi đi, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho ta. Cổ Bồi Nguyên cười cười khoét tay áo. Bùi Đông Lai gật gật đầu, sau đó giữ im lặng cuối chào Cổ Bồi Nguyên một cái mới rời khỏi thư phòng. Ngoài thư phòng, trợ thủ của Cổ Bồi Nguyên chờ đợi đã lâu thấy Bùi Đông Lai xuất hiện trước đại môn. Cười cười ở phía trước dẫn đường. Đông Lai, lão hiệu trưởng đã gần 10 năm chưa thu đệ tử. Đi xuống lầu trợ thủ của cổ Bồi Nguyên mang theo vài phần hâm mộ nhìn Bùi Đông Lai. Lấy hiểu biết của hắn về cổ Bồi Nguyên tự nhiên có thể nhìn thấy ý tứ thu Bùi Đông Lai làm đệ tử của cổ Bồi Nguyện. Đồng dạng hắn cũng hiểu được. Bùi Đông Lai một khi trở thành đệ tử của cổ Bồi Nguyên. Chẳng khác gì cá chép vượt long môn. Rất nhanh sẽ thăng quan tiến chức. Tên trợ thủ nhìn ra dụng ý của cổ bồi nguyên. Bùi đông lai thì vẫn còn cảm thấy kỳ quái về thái độ của cổ bồi nguyên. Lúc này nghe được trợ thủ của cổ bồi nguyên nói như vậy thì không khỏi sửng sốt ngày nói hiệu trưởng là muốn thu ta làm đệ tử. Đương nhiên, trợ thủ của cổ bồi nguyên giỡn khóc giỡn cười nói nếu không lão hiệu trưởng làm sao lại vô duyên vô cớ đổi với cậu tốt như vậy. Tiếp nữa là bốn quyển sách trong tay cậu kìa. Mỗi một câu một từ đều là do hiệu trưởng tự tay chú giải. Từng có một vị đại trướng muốn mượn hiệu trưởng cũng chưa cho mượn. Nếu nói đám phú hào kia bỏ ra trăm vạn để mượn bốn quyển sách kia cũng không khoa trương chút nào. Bùi đông lai ngạc nhiên một trận càng nhiều hơn là cảm động. Đương nhiên bản thân cậu cũng cực kỳ vĩ đại nếu không hiệu trưởng cũng không coi trọng. Càng sẽ không thu làm đệ tử khi mình đã có tuổi như bây giờ. Thấy bùi đông lai vẽ mặt cảm động cùng kinh ngạc trợ thủ của cổ bồi nguyên cười bổ sung một câu. Bùi đông lai không nói nữa chính là lúc đầu cảm thấy rất nhẹt nhưng giờ lại cảm thấy trên lưng có chút trầm trọng. Trong khi trợ thủ của cổ bồi nguyên và Bùi đông lai đi ra thì một chiếc sơn 600 đã đợi ở đấy từ lâu. Ngồi phía sau ô tô là một gã nam tử chừng 30 tuổi ngậm một điếu xì gà cu 39 tôm nhẹ nhang hút. Nhìn thấy Bùi đông lai đi theo sau trợ thủ của cổ bồi nguyên ra khỏi biệt thự. Trung niên nam tử không đợi lái xe mở cửa, mà hắn dập tắt điếu xì gà. Đẩy cửa xe đi xuống. Hả? Đột nhiên thấy từ trong xe một nam tử trung niên đi ra. Trợ thủ của cổ bồi nguyên đồng tử đột nhiên co rút lại. Giống như nhận ra được nam tử này. Mà ánh mắt của bùi đông lai cơn. U Nơn Gơn Bơn Quy Quy Nam tử này hấp dẫn. Gián người của người này không tính là cao lớn cũng không có phệ, mà nhìn qua thì vô cùng rắn chắc. Mặc chữ cút, lông mày rậm, mắt to, mũi diều hâu. Nói riêng về diện mạo khí chức mà nói, hắn là một nam nhân có thể khiến cho rất nhiều phụ nữ trung niên điên cuồng. Chỉ là... Có thể ngồi trên một chiếc sương 600 chạy băng băng... Trừ bỏ khí chất không tầm thường ở ngoài thì nhìn qua không có chút hào khí của người thành công. Ánh mắt của hắn thật bình tĩnh. Làm cho người ta có cảm giác trước mặt hắn mình giống như một tiểu nhân vật. Trong khi bùi đông lai đang bị nam tử hấp dẫn. Thì trung niên nam tử trực tiếp bỏ qua trợ thủ của cổ bồi nguyên mà bình tĩnh nhìn bùi đông lai vài giây sau đó chủ động lên tiếng nói xin chào. Trương Tiên Sinh, Liễu tiểu thư cho ta đến đón Tiên Sinh? Xin chào Mạc Tiên Sinh. Trợ thủ của cổ Bồi Nguyên sau khi chào một câu lễ tiếp liền hướng Bùi Đông Lai nói Đông Lai cùng Mạc Tiên Sinh đi thôi. Có chuyện gì thì gọi cho ta hoặc gọi cho hiệu trưởng cũng được. Được. Bùi Đông Lai gật đầu cười, đi theo trung niên nam tử họ Mạc ngồi ở phía sau chiếc sơn 600. Ô tô vừa chạy trung niên nam tử họ mạc lấy điếu xì gà vừa dập tắt ra không châm lửa mà là vuốt vuốt đồng thời ngữ khí bình tĩnh nói với bùi đông lai bùi tiên sinh. Ta họ mạc tên chỉ có một chữ nhận. Liệu tiểu thư buổi sáng hôm nay có buổi hội nghị trọng yếu cho nên không có tự mình đến đón ngài được. Kỳ thật ta có thể tự đi. Chẳng biết tại sao việc mạc nhận không có bột lộ tài năng cũng không có vẻ âm khí dày đặc Nhưng cử chỉ bình tĩnh làm cho bùi đông lai mơ hồ có chút không thiết ứng Ngài là người cổ lão giới thiệu tự nhiên là khách quý của chúng ta Mạc nhận thẳng nhiên nói nhưng mà tiểu vũ hài tử kia đang tuổi nghiệp tuổi ngậm nếu có chỗ nào mạo phạm mong rằng ngài có thể rộng lượng Bùi đông lai không lên tiếng Mặt khác ý của Liễu tiểu thư tính toán để ngài ở biệt thự cùng tiểu vũ. Cá nhân ta đề nghị ngài nên ở bên ngoài. Ta có thể cho người tìm giúp ngài một chỗ. Mạc nhận tiếp tục nói khi nói chuyện vô ý liếc nhìn bùi đông lai một cái. Bùi đông lai khẽ nhớ mày xin hỏi ngài là mạc nhận. Mạc nhận không nói cho Bùi Đông Lai biết đáp án mà một lần nữa lặp lại tên của mình. Tiếp theo châm lửa vào điếu xì gà cũng không hề tranh cãi với Bùi Đông Lai. Trong phút chút một cổ áp lực vô hình tràn ngập trong xe. Bùi Đông Lai mơ hồ trong lòng có chút không thoải mái. Bức quá vừa nghĩ tới việc này là do hiệu trưởng tự mình giới thiệu cho nên không thể trở mặt vì thế nên quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe nhìn cảnh vật bên ngoài. Nửa giờ sau chiếc sơn 600 chạy tới khu nhà giàu cực kỳ nổi danh trong nước dường trước cửa một tòa biệt thự. Cửa biệt thự có một nữ nhân mà bồi đông lai cũng không đoán được tuổi đang đứng. Nữ nhân mặc một cái áo ngắn màu đen. Bên dưới là một chiếc váy cũng màu đen Dưới chân đi một đôi giày cao gót màu đen nhỏ Nữ nhân này hình như có sở thiết với màu đen Nàng không phải là ai khác mà là Liễu Nguyệt tới gặp mặt cổ bồi nguyên hôm qua Đôi mi thanh tú của Liễu Nguyệt hơi hé ra ánh mắt có vẻ lạnh lùng nhìn thấy mạc nhận từ trong ô tô đi ra Liễu tiểu thư Mạc nhận trước tiên đi đến trước người liễu Nguyệt chào hỏi trong con người bình tĩnh lúc đầu hiện lên một tia quan mang khác thường. Chưa xuống xe bùi đông lai đã cảm nhận được cảm xúc giấu trong ánh mắt của mạc nhận. Tình yêu Nhìn ra mạc nhận tự hồ đối với nữ nhân tư sắc tuyệt hảo khi mơ hồ biểu lộ tình yêu. Bùi đông lai hồi tưởng lại một màn vừa rồi. Mơ hồ đoán được cái gì? Khó miệng không khỏi nhét lên. Là ai cho ngươi đi đón người liễu nguyệt giống như tự động lại bỏ tình yêu trong mắt mạc nhận lạnh lùng hỏi. Ta vừa lúc không có việc gì liền tiện đường đi một chuyến. Mạc nhận bình tĩnh trả lời không có tránh né ánh mắt lạnh như băng của liễu nguyệt. Liễu Nguyệt nhíu mày lại càng chặt hơn người đâu lái xe nghe được câu hỏi của Liễu Nguyệt vừa muốn đi mở cửa. Đã thấy bùi đông lai chủ động mở cửa xe ra. Mắt thấy cửa xe mở ra, Liễu Nguyệt theo bản năng nhìn về phía đó. Ngay sau đó, Trong lúc nàng thấy rõ khuôn mặt không anh tuấn nhưng sạch sẽ của bùi đông lai. Lông mày nàng vốn đang nhíu lại, nháy mắt buông ra. Đồng tử âm lãnh đột nhiên phóng đại Nàng giống như bị trúng phải ma pháp Nhìn bùi đông lai trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc rõ ràng Biểu hiện dị thường của liễu nguyệt nhật thời Làm cho khuôn mặt bình tĩnh của mạc nhân nổi lên một tầm nghi hoặc nồng đậm Hắn không rõ vì sao liễu nguyệt vừa nhìn thấy bùi đông lai lại thất thố như vậy Không riêng gì mạc nhận mà cả Bùi Đông Lai cũng cảm thấy nghi hoặc không sao hiểu được. Bởi vì hắn có thể khẳng định mình trong 18 năm qua chưa từng gặp Liễu Nguyệt. Ngắn ngủi thất thố qua đi. Biểu tình của Liễu Nguyệt nháy mắt khôi phục bình thường. Nàng coi thường mạc nhân. Bước đi tự tin mạnh mẽ đến gần Bùi Đông Lai nói xin chào. Là ta nhờ cổ hiệu trưởng tìm giúp gia sư Ta tên là Liễu Nguyệt Khi nói chuyện Liễu Nguyệt vương cánh tay ra Ánh mắt dừng lại trên mặt Bồi Đông Lai Cảm giác giống như Bồi Đông Lai có điểm gì khác thường Xin chào Liễu Tiểu Thư Ta tên là Bồi Đông Lai Bùi Đông Lai vương tay bắt tay cũng Liễu Nguyệt Hơi có chút giật mình Tay của Liễu Nguyệt không hề giống tay của nữ nhân bình thường yếu đối không xương mà tương phản có vết chai. Hơi có vẻ thốt, bồi. Nghe thấy dòng họ này trong con ngươi của Liễu Nguyệt xuất hiện một tia cảm xúc rung động. Lúc này đây nàng che giấu rất khá cách đó không xa mặt nhận cũng không có cảm thấy được. Bùi đông lai bởi vì bước đầu dung hợp với linh hồn tiêu phi lên linh giác mẫn tiệp vượt xa thường nhân. Liễu Nguyệt mặc dù che giấu tốt nhưng vẫn bị hắn nhận thấy. Không khỏi làm hắn nảy sinh nghi hoạt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif. 86 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 86 La Ly, Thiếu Nguyên, Ngự Tỉa Mạc nhận nơi này không có việc của ngươi, ngươi đi đi Sau khi cùng nói chuyện với Bùi Đông Lai xong Liệu Nguyệt khôi phục lại khí thế lạnh lùng của người có quyền thế Ngự khí nói chuyện khiến cho người ta có cảm giác không thể phản kháng Mạc nhận giữ im lặng rời đi Chính là lúc rời đi hắn làm như vô ý liếc nhìn Bùi Đông Lai một cái. Hành động của Mạc Nhận làm cho đôi mi thanh tú của Liễu Nguyệt nhẹ nhàng nhéu lại không nói cái gì nữa. Sau khi Mạc Nhận rời đi, Liễu Nguyệt đưa Bùi Đông Lai tiến vào một biệt thự tràn ngập phong cách châu Âu. Lập tức đi đến đại sản. Đi theo phía sau Liễu Nguyệt. Bùi Đông Lai ngửi thấy một mùi thơm. Ban đầu bùi đông lai tưởng là mùi hoa thơm trong vườn của biệt thự nhưng sau khi hắn cùng Liễu Nguyệt tiến vào đại sảnh của biệt thự thì bởi vì khoảng cách hai người gần hơn hắn mới phát hiện mùi hoa này là từ trên người Liễu Nguyệt phát ra. Bùi đông lai nhớ lại thời gian ở cùng với tầng đông tuyết. Trên người tầng đông tuyết có mùi thơm đặc thù của nữ nhân. Nhưng mùi thơm giống như trên người liễu nguyệt thì lại là lần đầu tiên ngửi được. Cùng với kiến trúc của biệt thự giống nhau, bên trong biệt thự cũng là phong cách châu Âu điển hình, rừng rài như hoa lệ. Trên ghế salon trong đại sảnh là một tiểu cô nương ước chừng 7-8 tuổi. Mặc quần đồ nhỏ nằm trên ghế salon xem tivi. Nghe thấy tiếng mở cửa. Tiểu cô nương lập tức đem ánh mắt từ trên tivi dời đi. Đứng mạnh dậy trên ghế salon. Cầm điều khiển từ xa. Trận trường con ngươi nhìn chầm chầm bùi đông lai như là phát hiện một tân đại luộc. Cảm thấy hết sức hướng thú. Này xin chào. Ta tên là Đông Phương Uyển Nhi. Mẹ nói ngươi thi đại học được 745. Ngươi là truyền thuyết của cuộc thi sao nhìn đi nhìn lại Tiểu cô nương tên là Đông Phương Uyển Nhi hướng thú hỏi Nguyễn Nhi ăn nói lễ phép chút Liễu nguyệt không nặng không nhẹ giáo hướng khuôn mặt không lạnh lùng giống như bên ngoài biệt thự mà lộ ra vài phần cưng chiều Dạ Đông Phương Uyển Nhi khẽ mân mê miệng nhỏ khẽ hừ một tiếng tiếp tục xem phim hoạt hình Liễu Nguyệt hơi có vẻ xin lỗi lít bùi đông lai một cái bùi lão sư Uyển nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện người đừng để ý Hừ hừ Đông Phương Uyển nặng nề lẫm bẫm hai tiếng bày ra bộ dáng kháng nghị Bùi đông lai thấy thế thì không khỏi cảm thấy Đông Phương Uyển nhi đáng yêu Nhẹ nhàng cười nói không có gì Uyển nhi mau đi gọi lãnh vũ xuống đây Sau khi Bùi Đông Lai ngồi xuống, Liễu Nguyệt đưa cho Bùi Đông Lai một cốc nước trái cây lạnh rồi nói với Đông Phương Uyển nhi. Lúc này đây Đông Phương Uyển không có làm trái lại mà hơi có vẻ hưng phấn quơ quơ cái tay nhỏ bé nói dạ. Nói xong Đông Phương Uyển còn nghiệt ngợm hướng tới Bùi Đông Lai thè lưỡi, một bộ dáng vui sướng khi người khác gặp họ. Bùi Lão Sư nếu như Ngài không để ý thì sau này cứ gọi ta là Liễu tỷ đi. Liễu Nguyệt thấy Đông Phương Uyển lên lầu thì nhét chân bắt chéo ngồi trên ghế salon nói với Bùi Đông Lai. Liễu tỷ người gọi ta là Đông Lai được rồi. Tuy rằng cảm giác đầu tiên của Bùi Đông Lai khi gặp Liễu Nguyệt là lạnh lùng cường thế. Nhưng trong lòng hắn cũng không thấy phản cảm với nữ nhân này mà tương phản trực giác nói cho hắn biết liễu nguyệt so với vẻ bên ngoài thì còn dễ tiếp xúc hơn. Ừ, liễu nguyệt khẽ gật đầu. Cùng lúc đó trên lầu thuyền đến một tiếng mở cửa, một gã thiếu niên từ trong phòng đi ra. Thiếu niên này nhìn qua cao khoảng chừng một mơ 8 tóc mai bình thường kiểu tóc nhìn qua có chút cá tính. Trừ những cái đó ra. Khuôn mặt của thiếu niên này khá tốn mỹ. Bất quá màu da cũng không trắng nõn giống các thiếu niên con nhà giàu khác mà là màu đồng cổ. Có lẽ là do trời nóng. Thiếu niên này chỉ mặc một chiếc quần lót. Giống như một con nghé con. Nửa trên người cường tráng hoàn toàn kho ra. Cơ ngực cơ bụng hoàn toàn rõ ràng. Thiếu niên sau khi ra khỏi phòng thì cương chiều ôm lấy đông phương uyển, sau đó mới nhìn xuống dưới lầu. Trong phút chút ánh mắt bùi đông lai và gã thiếu niên gặp nhau trên không trung. Trong ánh mắt toát ra vài phần kiệt ngạo bất thuần còn có vài phần địch ý. Hơn nữa địch ý trong mắt thiếu niên không che giống giống mạc nhận mà là biểu hiện rõ ràng. Nhận thấy được điều này bùi đông lai giữ im lặng. Mà Đông Phương Uyển Nhi nhìn thấy bùi đông lai và tên thiếu niên nhìn nhau thì giống như trai cò đánh nhau ngư ông được lợi trên mặt hiện một cái tiểu má ngấm đồng tiền đáng yêu cười đến kêu lên một cái sung sướng. Rất nhanh thiếu niên ôm Đông Phương Uyển đi xuống đại sảnh lầu một tôn kính chào liễu nguyệt một câu tiểu cô. Đây là bùi lão sư là người mà ta nói với cháu ngày hôm qua đến để làm gia sư cho cháu. Đối với thiếu niên Liễu Nguyệt không có biểu hiện cưng chiều giống như Đông Phương Uyển Nhưng ở sâu trong mắt lại cất giấu tình yêu nồng đậm. Bùi Lão Sư, người khỏi Nghe Liễu Nguyệt giới thiệu Thiếu niên trước tiên đứng dậy đi đến trước mặt bùi Đông Lai Vương hai tay ra Thái độ khá tốt Tươi cười rất nhiệt tình Mắt thấy thiếu niên chơi trò này thì bùi đông lai cười khổ, cũng đứng dậy cùng với thiếu niên bắt tay. Đông lai đây là cháu họ ta, Đông Phương Lãnh Vũ, đang học lớp 11. Liễu Nguyệt giới thiệu với bùi đông lai. Bên tai vang lên tiếng xưng hô của liễu nguyệt với bùi đông lai thiếu niên tên là Đông Phương Lãnh Vũ có vẻ hơi kinh ngạc. Hiện nhiên hắn thật không ngờ Liễu Nguyệt luôn luôn lạnh lùng lại có thể trong khoảng thời gian ngắn quen thuộc với Bùi Đông Lai như thế. Tiểu Vũ, Bùi Lão Sư chẳng những thi được 745 điểm, hơn nữa còn rất được cổ hiệu trưởng coi trọng. Mắt thấy Bùi Đông Lai cùng Đông Phương lãnh Vũ buông tay ra Liễu Nguyệt cố ý sắc mặt nghiêm nghị. Vẽ mặt cứng rắn nói cháu cần theo bùi lão sư chăm chỉ học tranh thủ sang năm thi vào học viện Đại học Đông Hải Đã biết tiểu cô Đông phương lãnh vụ ngật đầu đáp ướm thái độ tương đối nghiêm chỉnh Liệu Nguyệt nghe vậy muốn nói cái gì Lại nghe thấy tiếng điện thoại Rút điện thoai ra Trầm ngâm vài giây đồng hồ hơi xin lỗi bùi đông lai nơi đông lai ta có việc phải đi. Giữa trưa trở về thương lượng tiếp. Lãnh vũ sẽ dẫn ngươi đi xem phòng của mình. Được liễu tỉa. Bùi đông lai gật đầu. Uyển nhi xem tivi xong nhớ học đàn đấy. Liễu Nguyệt cầm lấy túi sách trước khi ra cửa không quên dặn dò đông phương Uyển một câu. Đã biết chờ khi nào mẹ về con sẽ cho mẹ xem Đông Phương Nguyễn Nhu Thuận cười Trong con mắt cũng lón lên ánh mắt mong chờ Tự hồ nàng chờ mong sự việc xảy ra sau khi Liễu Nguyệt đi khỏi Mà Đông Phương lãnh vũ cũng đi lên lầu không biết làm cái gì Nửa phút đồng hồ sau Liễu Nguyệt cử xe Linh Cung rời khỏi biệt thự thì Đông Phương Lãnh Vũ cầm một sắp hồng vào phòng khác. Trực tiếp nói trước mặt Bùi Đông Lai cho ngươi hai lựa chọn hoặc là lấy tiền rồi cút đi hoặc là ta đá ngươi ra bên ngoài. Có lẽ bởi vì nguyên nhân Đông Phương Lãnh Vũ tôn trọng Liễu Nguyệt từ nội tâm. Bùi Đông Lai nhiều ít từ trên người Đông Phương Lãnh Vũ tìm được một chút điểm giống nhau. Đối với việc Đông Phương lãnh vụ sắc mặt không tốt ăn nói khó nghe nhưng hắn không có tức giận mà ảm đạm cười nói nếu ta không chọn cái nào thì sao thật đáng tiếc ngư chẳng những phải cút ra khỏi đây mà còn phải tự mình trả tiền thuốc men. Đông B Hơn Ú Vinh Quy Quy Ò Nơn Lãnh vũ cơn u Vinh, Quy, Quy, Ờ, Gì, Lương. Một tiếng, trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên. Đông Phương Uyển thấy thế sợ hai người chiến đấu không kịch liệt xấu xa cười thêm mắm thêm muối nói đông lai ca ca. Lãnh vũ ca ca đánh nhau rất lợi hai. Ngươi phải cẩn thận đó. Đông lai không cử động. Yên tĩnh ngồi trên ghế salon Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng Đông phương lãnh vũ Tiến đến trước người bùi đông lai Rồi dừng lại tự hồ ở sâu Trong nội tâm hắn Cũng không muốn động thủ Bùi đông lai đứng lên Dừng ở trước ánh mắt Kiệt ngạo bất tuần của đông phương lãnh vũ Cười nói ta nếu theo liệu tỉ đi vào biệt thự này Nếu phải rời đi Thì phải do nàng nói mới được Không trả lời. Đông Phương Lãnh Vũ trực tiếp hướng về phía Bùi Đông Lai đấm ra một quyền lực đạo không nhỏ. Bùi Đông Lai không né không tránh, mà là đem tay phi chém ra ngăn đón nắm tay của Đông Phương Lãnh Vũ. Trưởng Khắc Quyền Đây là do qua tự dạy cho hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện